ควิคและสโนว์โชว์ mỗi năm khi d á n g sinh về là ควิคจะเ i ลี่ยนเป็นอ già Noel c แ n s ส o w lại biến ี h à n h bà già nô lệ quéo cặp c h อ ông già n o เอ và bà già nô lệ show Merry Christmas everybody này này này này Snow ừ. kia hôm nay Snow là bà già nô lệ nên là phải ngồi im đấy đừng có mà c h o i c h o i tôi đã chúc mừng gì đâu mà Snow đã nhanh nhẩu mà mà định sách túi đi đâu hả không cho tôi nói thì tôi về ở đây làm gì ngồi đấy bà già nô lệ cơ mà <cười> bao giờ tôi cho phép mới được về mà nô lệ gì mà đeo túi hàng hiệu thế kia này, khoác cái tay nải này vào này <cười> để làm gì chuẩn bị lên đường đi phát quà Giáng sinh vắt quà làm việc của ông già Noel đâu phải việc của bà già n ô Lệ này, ừ. lệ không đi thì ai là người gãy lưng cho lũ tuần lộc hà lệ? Thôi tôi không đi ra ngoài đường với bộ dạng thế này đâu. v ớ vẩn, ngay lên. À m à quà là gì n h ỉ Là những món quà vô giá, những yêu cầu của thính giả. Thế thì chỉ việc chuyển qua sóng phát thanh thôi, sao phải đi đâu? Ư h ỉ g i à Noel có khác, chậm thì chân tay lên đến đầu óc. Bà già n ô l ệ kia vừa nói gì đ ấ y i gì nữa? Tống vào chuồng với lũ tuần lộc bây giờ. Này. <cười> món quà đầu tiên, đ ù i từ địa chỉ Tạ. cách dưới thị, cách dưới thu, cách dưới hàng a còng, yahoo.com. giáng sinh này nếu cho con một điều ước, mùa đông với những cơn gió buốt lạnh lại về bố à. con nhớ vào tầm này chân bố hay đau nhức lắm. hôm nay hà nội mưa lạnh, con nhớ bố, con lại mở video quay bố ra xem. con biết khi xem con sẽ lại khóc, nhưng con vẫn thích xem. mùa đông năm nào đó con đã học đan, nhưng chưa thể đan được cái bao bằng len để bọc cái chân bị cụt của bố cho đỡ lạnh. sản phẩm của con chỉ là mấy cái khăn len nhí nhố mà mẹ già vờ qua một vài lần động viên con rồi thôi. bố biết không, nếu giờ này cho con một điều ước, con chỉ ước trong mơ tay con có thể chạm vào tay bố lúc này. gửi đến bố và cả nhà ca khúc Home của Michael Buble. One line or two. I'm fine, baby. How are you? Well, I would send them, but I know that it's just another n o n h My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another a i r p l a n e another s i d e plane.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 It's like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. That this was not your dream, but you always b e l i e v e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 อีเมล e อ a i l นไ a a หม a i Mai, số điện thoại 0982 912ซ้ำๆที่อย tôi đi tìm tôi gạch dưới t n h a c o n g n h a h c o m gửi những người thân yêu có thể chỉ là một ngày những gì sót lại trong cuộc đời mỗi người có thể chỉ là một ngày chúng ta mím chặt môi chỉ còn là một ngày chúng ta từ chối nhìn nhau bằng nụ cười không ai muốn ngoảnh mặt đi nếu quãng đường ấy còn ý nghĩa để mà vui để vẫn còn đủ yêu thương phía sau những nặng lời trách móc để vẫn còn đủ vị tha cho đôi lần vô tình cay độc để vẫn còn len lén nhìn khi người kia sắp o ò a khóc để vẫn còn biết ngồi xuống cùng nhau là lỗi của người này, người kia cứ cố gắng làm lại từ đầu nhưng chấp nhận buông tay với những tổn thương không phải dễ. Những lời nói ra bình yên trong khi trái tim chẳng bao giờ muốn thế. Với từng bữa cơm bình thường đã ước mơ cho mình cần thêm một chỗ dựa. Rồi hết đêm sẽ là ngày. Rồi đau đớn nhận ra có thể ăn một mình, biết đâu bớt lẻ loi, biết đâu nói chuyện với chính mình tốt hơn là không nói, biết đâu mình khóc cho riêng mình sẽ hạnh phúc hơn gấp bội. Biết đâu vì mình mới biết cách sống với cuộc đời không ai hiểu nổi ngoài những khắc nghiệt của bản thân. có thể chỉ là một ngày chúng ta đứng nhìn nhau và hiểu rằng đã thua không còn cần mỗi cơn mưa từ nay phải tự mình chịu ướt mỗi ngày nắng từ nay phải tự mình lầm lũi bước mỗi lần đau từ nay phải tự mình ôm lấy ngực mà không cần tựa vào ai rời bỏ một quãng đời hạnh phúc để đối diện với chông gai làm sao chắc yêu thương ấy là nhỏ bé giữa muôn vàn tình yêu ta đã chọn một tình yêu nhiều vất vả giữa muôn vàn nỗi đau ta đã chọn một nỗi đau tận cùng để trả giá để có thể bắt đầu vẫn còn có thể một lần nào đó trong đời sẽ gặp lại nhau trong ánh mắt người này sẽ nhìn thấy người kia như thế nào có ai biết trong trái tim người này có còn người kia không hay đã chết trong tình yêu của người này đã bao dung hay nhiều hơn cay nghiệt mà ngơ ngác cười vui những gì s so ó t lại trong cuộc đời mỗi người có thể chỉ là một ngày không bao giờ quá xa xôi cùng với ca khúc b c to December của Taylor Swift Glad you made time to see me. How's life? Tell me how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. We're small talk, working the weather. Your guard is up, and I. Già hmm. giáng sinh này bà ước gì đây? để ông tặng tôi hả? tất nhiên. à ừ nhỉ. hôm nay đâu phải là quick kẹt gì như mọi khi mà l ã ông già noel thảo n à o ga lăng hào phóng hơn hẳn. túi ước gì á? túi ước nhiều lắm bảy đôi giày chín cái túi sách 12 i g o khác ông già nô lệ ngất trên cánh quất à quên cánh thông chứ yên tâm cũng không tốn kém quá đâu đợt này các hãng thời trang xa xỉ đều giảm giá rất nhiều và bà, bà định úp cả đống hàng hiệu đấy lên người để vào dọn dẹp chuồng trại của lũ tuần lộc hà bà này kệ tôi tôi m c gì là quyền của tôi nghe k ì a nô lệ mà đòi có quyền quyền gì Mày ra cho bà cái quyền đọc thư, đọc đi này. Là đàn ông, sự hài hước là rất tốt, nhưng đừng c h u c t r c phụ nữ quá nhiều. Thỉnh thoảng phải biết dịu dàng, lãng mạn và quan tâm đến phụ nữ một chút. Hãy chúc cô ấy ngủ ngon mỗi tối thật ngọt ngào vì có thể anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy đấy. Hãy chúc cô ấy thành công trước một sự kiện quan trọng vì có thể những lời chúc của anh sẽ là động lực lớn nhất để cô ấy quyết tâm hơn. Hãy là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật cô ấy, anh nhé. Có thể cô ấy sẽ bật khóc vì bất ngờ đấy. Sau một ngày dài chờ đợi, hãy khen cô ấy đẹp, anh nhé. đừng c h ê cô ấy béo hay gầy vì nếu thích anh cô ấy sẽ rất sợ trong mắt anh nhìn thật xấu và sẽ khổ sở nhịn ăn để gầy đi hay cố gắng tống vào bụng thật nhiều đồ ăn để tăng cân đấy. đừng bắt cô ấy phải đến anh nhé không phải vì cô ấy không muốn đến đâu nhưng cô ấy là con gái mà anh hãy đến bên cô ấy anh nhé vì nhiệm vụ của con trai là phải chủ động mà nếu cô ấy đủ tự tin và yêu anh hơn cô ấy chắc chắn sẽ tự đến với anh đừng bắt cô ấy phải đợi anh nhé vì không phải ai cũng có khả năng đợi anh thật lâu giống như em đâu những bốn năm cơ đấy hãy đợi cô ấy anh nhé. dù cho cô ấy có trang điểm lâu thế nào hay chăng nữa, đừng để cô ấy cảm thấy bất an về mối quan hệ của hai người. vì khi yêu anh, cô ấy rất muốn trong trái tim anh mình là duy nhất. hãy nói với cô ấy rằng trong trái tim anh em đẹp nhất. cô ấy chắc chắn phải ngất đi vì sung sướng ấy chứ. đừng cố tình bắt cô ấy phải ghen anh ạ. cho dù anh rất muốn nhìn thấy biểu hiện đó, vì cô ấy có thể sẽ giống em, ghen dữ lắm đấy. hãy nói yêu cô ấy. nếu như anh thật lòng, lời yêu mà em đã từng chờ đợi rất lâu. nhưng chắc sẽ không bao giờ có cơ hội được nghe và em chắc rằng cô ấy cũng mong chờ được nghe câu nói đó lắm đấy và cuối cùng hãy giữ cô ấy thật chặt anh nhé đừng để cô ấy tuột mất giống như em đã để tuột mất anh anh chị thân hãy giúp em gửi tặng anh ấy ca khúc cry cry của tiara với lời nhắn chúc anh một giáng sinh hạnh phúc tình yêu của em cảm ơn anh chị rất nhiều ký tên làm m à i địa chỉ l v p blue sky c á c h dưới 2 0 1 1 a c n g yahoo.com <cười> I c o r g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 Số điện thoại 0984 380 s a o s a o s a ở địa chỉ Gà Ngốc Dễ Thương A ầ m gmail.com Gửi người của ký ức Có một sự thật rằng ta cứ mãi gạt đi đôi tay luôn chờ đợi được nắm đôi tay ta Để mãi với theo bàn tay mà mãi mãi không bao giờ thuộc về ta Cậu đến dạy tớ biết cách yêu thương một người Và tớ đã học được nó một cách xuất sắc nhưng rồi cậu đi mà quên dạy tớ cách quên họ như thế nào cậu đi bỏ lại tớ mãi chạy quanh trong cái vòng tròn yêu thương cậu đã dạy tớ vẽ mà không biết làm sao để tìm được lối ra và tớ đã khóc cậu có biết không từ khi cậu buông tay tớ ở đây trời hay mưa lắm và tớ ghét mưa mưa cứ lặng lẽ rơi nhưng chẳng ai biết đâu trừ tớ cậu cũng không biết mà điều đó với cậu đâu có còn quan trọng nữa nhỉ ngày cậu đi tớ lại trở về là con bé của ngày xưa lại nhập hội FA nhưng có một điều khác là khoảng trời trong mắt tớ không còn trong veo và đầy nắng như trước khi cậu đến. khoảng trời ấy đôi lúc s á m xịt và hay có mưa đêm. tớ chấp nhận cách cậu bước đi vào cuộc sống của tớ nhẹ nhàng như gió và đi cũng nhẹ nhàng như gió vậy. tớ không thắc mắc lý do, càng không níu kéo. tớ chấp nhận tất cả giữ cho riêng tớ những suy nghĩ t ủ n mùi buồn và nhớ để rồi chỉ mình tớ với những phút hoài niệm rồi lại lặng lẽ khóc cho riêng tớ khóc để quên cậu và khóc cho n g o a n đi Bẫn cậu trong những mảnh ký ức vụn vỡ hàng đêm u về nhịp nhối từng ngày trôi qua ở k h o ả n g trời riêng của tớ mưa rơi ít hơn và tất nhiên k h o ả n g trời ấy cũng dần trong veo trở lại ở đó có con bé lại cười hồn nhiên như nắng cảm ơn cậu đã đến dạy tớ biết yêu biết nhớ biết đau vì một người แล vì cậu tôi đã tự học được cách quên người đó Cậu cứ đi đi, đi tìm khoảng trời mới hạnh phúc hơn khoảng trời của tớ Nhưng xin cậu đừng chạm vào khoảng trời của tớ một lần nữa Dù chỉ là vô tình Hãy để tớ tìm lại khoảng trời ngày xưa của tớ Khoảng trời khi chưa có cậu chạm vào Khoảng trời trong veo và đầy hỏng Cùng với ca hút Unbreak My Heart của Tony Branson của Minh Đặng ở địa chỉ wất kim hương 1 7 t b ả n g gmail.com nghĩ lại cuộc nói chuyện với anh hôm qua mà thấy xót lòng chẳng phải người yêu không là anh trai thật tình cũng chẳng biết mối quan hệ giữa anh và em là gì nữa chỉ là một chút quan tâm một chút lạnh lùng và không hề tán tình em bắt đầu thấy giận anh thì ít mà thương anh thì nhiều giận giận lắm chứ vì trong một hoàn cảnh éo le như thế mà anh lại ngủ quên trên cái dốc của quá khứ nhưng thương anh cũng nhiều lắm vì gánh nặng gia đình đè nặng trên vai, áp lực cuộc sống bủa vây trước mặt, bây giờ thì em hiểu phần nào vì sao anh lại luôn thức đêm như thế, có lẽ là để trốn chạy thực tại. mối tình đầu tan vỡ, anh chán trường, anh bỏ học, bỏ thi, bỏ luôn tương lai còn r ằ n g rạc trước mắt để ngủ, để khóc, để tiếc nuối, để níu kéo, để hận, và rồi sau đó là một chuỗi những gì từng là của mình, từng quan trọng với mình lần lượt tuột khỏi tay. đắng. em thấy đắng em mắng anh yếu đuối chỉ vì cả quá khứ chết tiệt vì cô nghĩ yêu cũ chết tiệt mà anh làm cho cái tương lai của mình chết tiệt theo em thì biết cái quái gì anh bắt đầu gắt ừ. em thì biết cái quái gì về mối tình đầu về vết thương của gió về vết sẹo còn loang lổ mãi không lành bắt đầu suy nghĩ về chính mình em gặp những người sống lý trí quá căng hay em quá thực dụng anh khác anh là con trai nhưng anh lại sống hướng về nội tâm trọng tình trọng nghĩa đó là một điều đáng quý anh là con trai nhưng anh yêu cuồng nhiệt và yêu hết tất cả những gì mình có, yêu đến mức không còn chút tình thương nào để lại cho chính mình, đó cũng là một điều đáng quý. Anh là con trai nhưng anh không thích đặt mục tiêu hoặc phấn đấu tiền tài danh vọng cho sự nghiệp lên hàng đầu. Với anh, hạnh phúc là những điều bình dị, là một căn nhà nhỏ có nàng nương tử đảm hiền, có tiếng trẻ thơ cười khúc khích và một công việc ổn định đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. đó cũng là một điều đáng quý và những điều đáng quý mà anh có được. Lại làm đắng a anh u bản thân đ em thấy đắng lẽ ra anh đã ra trường có một công việc ổn định như anh mơ ước chiều chiều nắm tay một cô bạn gái mới nhỏ xinh lang thang bờ hồ rồi nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đó cũng là một hạnh phúc nhưng tiếc n ố i làm chi mộng đã tàn chính anh từng nói như thế ừ, chúng ta đang sống ở thì hiện tại mọi chuyện đã qua thì hãy để gió cuốn đi việc của anh là bắt buộc năm nay phải ra trường có việc làm và tiếp tục sống cố lên anh nhé tiếp tục bắt đầu suy nghĩ thêm lần nữa câu nói ấy em thì biết quái gì khi anh tức giận không biết gì vì tình yêu cũng sẽ bị người đã từng yêu dạy bảo có lẽ thế thật em không bị sốc tình như anh em chưa từng yêu ai say đắm cuồng nhiệt như anh em chưa bao giờ sống thật lòng giống anh em không phải là anh nên mãi mãi em không hiểu nỗi đau của gió không biết vết thương của gió nên em sẽ chẳng biết cái quái gì hết có chăng cũng chỉ là những cảm xúc thoáng qua, thoáng qua rồi em vẫn học hành, vẫn sống tốt. Em dẫm đạp lên tình yêu của những người mình thương yêu và quay đầu ngoái lại nhìn thản nhiên rồi bước tiếp. Anh à, anh nói đúng. Với anh, em sẽ mãi mãi là kẻ chẳng biết cái quái gì, bởi anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của một người yêu đơn phương mà không được đáp lại. Em là Minh ở số điện thoại 01669978xxx. Cứ đến anh ca khúc Miss You Most at Christmas Time của Maran Carey. Oh.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 Email của Trần Quang Vinh, số điện thoại 0 9 4 5 7 7 6 6 2 2 địa chỉ Vinh TQ36@gmail.com gửi huệ số điện thoại 09145858XX ở địa chỉ tiểu thư gạch dưới Suk a 1509@yahoo.com 2 năm 18 ngày em có nhớ ngày mà mình cùng nghe bài hát này không? cái ngày mà trái tim anh và em bỗng dưng hòa cùng nhịp đập, cùng nhịp đập nhanh hơn bình thường em nhỉ? bảy n g à y anh đã học được rất nhiều mặc dù trước mỗi bài học là những lần cãi nhau giận nhau giờ nghĩ lại anh thấy mình còn ngây thơ quá nên chắc em c ũ n buồn phiền nhiều lắm anh xin lỗi tình yêu của anh anh và em luôn cãi nhau ai yêu nhiều hơn tình yêu của chúng mình sẽ thăng hoa hợp lại thành một em nhé 168 giờ nữa là đến Noel lần thứ hai của chúng mình rồi anh biết Noel năm nay khác trước nhiều lắm anh muốn làm một cái gì đó để em có thể cảm thấy cái khác đó tốt hơn cách đây m 10 năm anh nghe Quick and Snow Show nghe được sự lãng mạn của tình yêu anh nghĩ trình nào mình mới có người để gửi lời yêu cầu đây nhỉ tặng em bài hát kỷ niệm ngày hồi hộp đó là ca k h u If You Love More của Hang s o n Minh ไม่รู้กัน l o a e người hỏi, ta người đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? trả lời tư cách là ông già Noel chứ không phải là Quyết nhá, bởi vì Quyết có bao nhiêu mối tình thì bàn dân thiên hạ biết hết rồi. một con số 0 rất tròn. <cười> hỏi ông già Noel này có bao nhiêu mối tình rồi ừ. á? nhìn bộ dạng tôi hot thế này, bà đoán đi. Ừ, dâu thì dài, bụng thì to, hot quá đi mất. tôi chẳng hơi đồng đi đoán, quà thì chẳng thấy đâu. thì người ta vẫn nói là mong như là mong quà của ông già Noel rồi còn gì? Chưa chắc ông ấy đã tới đâu, bởi ông ấy rất bận rộn. Cũng như gửi yêu cầu đến Quicksand Snow Show, khả năng được đáp ứng là rất thấp, bởi có quá nhiều yêu cầu được gửi đến chương trình. Đúng thế, và đây là thư của Tạ t ấ n Đạt ở địa chỉ email t a t ấ n d 1 5 3 8 6 g m a i l c o m Em đã từng viết thư cho anh chị vào một mùa Noel lâu lắm rồi. Lúc đó em viết thư như viết trong già Noel ấy. Lúc đó em chỉ ước mình có một ai đó bên cạnh để được nắm tay đi ngắm Noel. Nếu Halloween được thỏa sức với kinh dị thì Noel lại mệt mỏi vì tình cảm. Bạn bè em nhiều nhưng không thể dành với n g h i yêu của chúng trong những dịp vui vẻ như thế này. Chính vì thế mà hơn 10 lần Noel trước, Noel nào cũng như mùa Halloween thực sự của em, một mình ngủ sớm. Nhưng năm nay thì khác rồi, k h è e k h è e em đã có một nửa của mình và rất lâu rồi em mới chờ đón Noel như cái thời được chị gái bỏ quà vào trong t ấ t 25 tuổi và một mối tình chờ đợi trong 2 năm đến nay đã có kết quả. Em muốn la thật lớn rằng em đang yêu, rằng em đang có người yêu. Em cảm thấy môi mềm, tim đập loạn xạ, nhớ mong khôn nguôi. Cô biện anh Quick có biết điều này không nhỉ? Em cũng không từng biết là yêu thì nó sẽ như thế đâu. Năm nay em muốn gửi yêu cầu của mình đến anh chị và mong anh chị đáp ứng p h á t yêu cầu của em để em có thể chia sẻ với người yêu của em và cả đại gia đình Quick and Snow Show. Em muốn gửi đến người yêu của em lời nhắn người yêu ơi, anh yêu em nhiều lắm. Noel năm nay anh rất vui vì có em bên cạnh, hạnh phúc đang ngập tràn trong anh. Anh ước chi thời gian ta bên nhau thật lâu lâu lâu lâu thật lâu, luôn bên cạnh anh em nhé. Yêu em lắm lắm lắm. Em cũng muốn được gửi cái yêu cầu này đến tất cả các thành viên trong gia đình Quicks and Snowshow, chúc các bạn luôn hạnh phúc và vui vẻ. Còn những ai Noel năm nay vẫn còn thấy lạnh thì hãy vui lên các bạn ơi, kiểu gì bạn cũng sống qua được mùa đông này thôi. Mình nghĩ năm sau thì nào Noel bạn cũng sẽ ấm như mình đây này. Cuối cùng chúc anh chị sức khỏe hạnh phúc, chúc chị Snow luôn vui vẻ với những thú vui hàng hiệu Gucci và d i o a l e t Còn anh q u i c k thì vui vẻ với những chuyến du hí và có mùa đ ầ u ấm áp like me. Em rất muốn yêu cầu ca khúc All I Want for Christmas is You của Mariah Carey. Cảm ơn anh chị rất nhiều. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. กั c เพื่อนรักทุก đ นที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่รักกันทุกคนที่ร mail của VTN số điện thoại 0988 268 6 6 3 địa chỉ thành phố b u ồ n 1 9 8 8 c g m a i l c o m Sunrise số điện thoại 016 561 787 6 6 3 nếu chia tay là hạnh phúc nếu kéo là đau khổ thì nên chọn điều gì em nhỉ người ta nói bên nhau đi hết con đường là điều hạnh phúc nhất nhưng sau bao nhiêu năm yêu thương, mọi thứ lại bị đảo ngược và điều hạnh phúc bây giờ lại là hai từ chia tay. Vậy khi x a nhau rồi ta có thực sự hạnh phúc không? Hay đây là cách để trốn tránh một niềm tin đã hết và nỗi đau chẳng qua chỉ là một thói quen lâu ngày đến hôm nay phải từ bỏ, làm cho ta cảm thấy hụt hẫng đau khổ. Khi hai trái tim không còn trung nhịp đập, phải chăng nên tách chúng ra xa để không bị loạn nhịp? Bởi nếu còn tình yêu, dư người huyết áp thấp. kẻ huyết áp cao cũng chẳng có sự khác biệt. nếu thế chắc p ả rời xa. ừ thì rời xa. có lẽ nên chấp nhận nó. và em, cô gái có tên giống những tia nắng bình minh kia sẽ lại bắt đầu một ngày mới như mọi ngày bằng sự ấm áp của mình. nhưng người được sưởi ấm sẽ không phải là anh. một chàng trai cứng nhắc, h ứ c h ờ và chẳng có tí lãng mạn nào. Toi, Thay vào đó là một người khác, regrette. một người cũng yêu Bình Minh như anh. Hôm nay anh mới nhớ là mình đã quen nhau hơn 3 năm rồi đấy. Thế mà thời gian đó vẫn chưa đủ cho anh và em hiểu je nhau thực sự. Bien. Cứ như thể mình đứng trên hai đường thẳng song song <cười> vậy, tìm hoài mà không thấy điểm chung nào. Trong tình Et yêu không ai là người c ó lỗi cả. Có chăng là do thượng đế đã sắp đặt để chúng ta lướt qua nhau mà thôi. Anh nghĩ thế. Xin lỗi em, anh Bình Minh buổi sớm. Anh không ngọt ngào như kẹo sữa, không lãng mạn Lui như những bộ phim Hàn Quốc em thường xem, không như mùa xuân màu mè hoa lá, bởi vì anh mang nỗi buồn của mùa đông lạnh lùng, một mùa cuối. Thôi thì em nhé, ta xa nhau, anh sẽ không níu kéo nữa đâu. Thời gian Lui sẽ đưa tình yêu vào hoài niệm. Tạm biệt em, anh bình minh âm ả một thời. Mọi thứ rồi sẽ qua e mà. Trên khoảng đời còn lại, vô tình mình gặp nhau, đừng quay mặt đi em nhé. อันที่ i ะต้องการหนึ่งยิ้มเพ i ยงนั้ p ค r ามรักที a ฉ o u ร d กข e งฉ e น Whistling takes me back again. There's something a 'bout December. We're hanging mistletoe and hoping that it snows. I close my eyes and then I can still remember. Gian o e l chúng ta chuẩn bị hạ cánh rồi đ â y Thế à? Để tôi chuẩn bị tư thế nhá. Cái gì, cái gì, cái gì? Sao lại đầu trúc xuống đất, chân c h ồ n g lên trời kia? <cười> tư thế hạ cánh thế này sẽ rất đẹp. Chiếc áo mang t o x ị n của tôi sẽ xòe rộng ra và đôi giày đế đỏ hàng hiệu này của tôi à sẽ được lộ diện. Cái, cái... Tôi thả tự do cho bà trước khi cả yêu cầu cuối cùng kết thúc này. Ông già Noel cứ để em đọc nốt yêu cầu này đã. Tuần l ộ c chưa đáp xuống đất đâu, nhảy là cắm đầu vào đông tuyết ngay. Ok, thế thôi th đọc thư đi vậy. Gửi cho một mùa Noel đã xa, dung nhân dấu yêu.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 Love Paradise của Kelly Chen mà cô ấy rất yêu thích n i c k y a h o o của cô ấy là Rose bạch dưới Symbolize bạch dưới Love ขอบค n ณท h านที่มากมากขอให้ท h านที่มีสุขภาพแข็งแรงและม h ความสุขโ h h ิน0์ห c า2006 a.com i l You're on just the time my to mind to touch me.